Hiện tại đang tiến hành dự án tại phòng thí nghiệm vật liệu Polymer, cục nghiên cứu hóa học hữu cơ phân viện Tây An. Một chuỗi danh từ chuyên ngành uyên thâm càng khiến cho anh chàng quay phim nhìn anh bằng cặp mắt khác. Sinh thần một cái tên đẹp, anh ta cười nói, gọi tôi tiểu sái đi, tôi là đồng nghiệp của hiểu dự. Châu sinh thần cười lịch sự, họ kép lại châu sinh, tên chỉ có một chữ thần. Tiểu sái ổ lên hai tiếng anh châu sinh, thời nghi không thể nhịn được cười, họ kép này đúng là rất hiếm gặp.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 Hồng Dự, Ngọc Hồng, cái tên này của cậu có chăng chính là ý nghĩa của cỏ Ngọc Hồng, Hồng Hiểu Dự cảm thấy rất vui vẻ sao bỗng nhiên cậu kỳ lạ thế không đúng, từ nhỏ cậu đã kỳ lạ rồi, cách nói này hơi gượng ép nhưng quả nhiên rất lãng mạn, hay, sau này cứ giải thích vậy đi, bỗng nhiên ngoài cửa sổ có mấy tiếng sớm, nhờ đó Hồng Hiểu Dự định thần lại rất nhanh, cười treo cô xem ra trận mưa này phải mất mấy ngày rồi, cũng không biết hoa anh đào của chùa Thanh Long còn có cơ hội ngắm không đây không ngắm được thì đành vậy, thời nghi nhăn mũi thở dài cũng chẳng phải cả đời không còn dịp nào nữa, sáng sớm hôm sau, cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, nhấc máy là của phòng thu âm gọi, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo đã nghe thấy đầu dây bên kia liên miên sắp xếp công việc em nổi tiếng thật rồi, bao nhiêu người đều chỉ đích danh muốn em lòng tiếng, em đi nghỉ Tây An 4 ngày, có biết là để hụt mất bao nhiêu tiền không hả cô lập người, Hồng Hiểu Dự vẫn ngủ say, Chẳng có dấu hiệu nào là đã thức giấc, sợ đánh thức cô ấy, cô khẽ nói gửi lịch thu âm qua cho mình rồi cất điện thoại, nhẹ nhàng cầm laptop từ nền nhà lên, cô đặt lên đùi và khởi động, hòn thư điện tử báo nhận được 4 thứ mới, cô vội lướt qua, phát hiện một trong số đó không có chủ đề, người gửi là Châu Sinh Thần, lúc 4 giờ 36 phút ra khỏi phòng thí nghiệm, trời không mưa, nếu như 11 giờ 30 phút vẫn không mưa thì gặp nhau lúc 12 giờ ở chùa Thanh Long.